À, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trương là Phong Vân Đài Thì báo cáo với anh em là mình vẫn đang tích cực uh, đọc truyện Và đồng thời cũng chờ đợi cái bản dịch của Linh Cảnh Hành Giả Nhưng mà vấn đề là các bạn ở bên uh, nhóm dịch các bạn ấy uh, nghỉ Tết đến tận mùng 10 cơ Sau ngày mùng 10 thì các bạn mới lên Cho nên lúc đó chúng ta mới có tin tức về bản dịch chính thức của uh, Linh Cảnh Hành Giả ở cái phần tiếp theo nhưng bây giờ thì cũng chịu rồi à, trừ khi là chúng ta lấy bản dịch trước tết nhưng mà trước tết thì lại chưa có cho nên là anh em thông cảm đợi mấy hôm nhá và trong mấy ngày này thì mình cũng vẫn uh, lác đác có khách cho nên hôm nào chậm chuyện thì anh em cũng coi như tự giác dám dám bỏ qua chứ còn nhiều khi mà bị cái chết bất ngờ nên không kịp thông báo như đang ngồi chuẩn bị làm cái gì đó thì có khách đến thì làm sao mà kịp thông báo cho anh em được cho nên là anh em nhiều khi cũng thông cảm nhá ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có sự kết hợp giữa Tả tướng tả lộ ý Với bên nhóm của bên Lâm Bắc Thần Để giải quyết đám vệ thị Và cũng ở cuối phần trước Thì Hoàng tử vạo cổ cùng với Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên đã tới thông báo Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Ồ Chuyện của Hoàng phủ các ngươi đều biết cả rồi à Trương Thiên Thiên liếc mắt nhìn thất Hoàng tử liền hiểu được Quay đầu lại nói với Lâm Bắc Thần <cười> Ta còn có một tin tức mới nhất Trận thiên nhân chiến ngày kia tả tướng muốn đích thân hiện thân để quan chiến cái này không phải là người cũng biết rồi đấy chứ ồ đôi mắt của lâm Bắc thần hơi híp lại trở nên hứng thú vì tả tướng đại nhân này thực sự là nghe danh từ lâu ở vân mộng thành trước đó hắn đã được lĩnh giáo uy lực của tả lệnh nhưng mà quan hệ của đôi bên cũng không được lý tưởng thế nhưng lần này tả tướng lại âm thầm thông báo tin tức không những điểm danh điểm mặt chỗ ở của nhân mã vệ thị nhất hệ mà còn ra tay loại bỏ đủ các trở ngại và cái đinh trên con đường biểu tình xem như là một lần hợp tác với Lâm Bắc Thần. Quan hệ đã được bù đắp sau. Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy Lão Hồ Ly nắm giữ quyền thế mười mấy năm của chính đàn đế quốc này không phải thứ tốt đẹp gì, không thể phất lờ. Nhưng mà lần này nếu như ông ta không đi quan chiến, à nếu như ông ta đi quan chiến thì có lẽ sẽ đứng về phía cao thắng hàn phải không? Miễn cưỡng coi như là chuyện tốt đi. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút liền gạt vấn đề này qua một bên. Sau khi tra hỏi thì Trương Thiên Thiên cũng không tra ra được tung tích của đám người sở ngân Lâm đại thiếu vô cùng thất vọng, không chút kích khí liền đem trương thái giám và hoàng tử cổ vẹo đuổi ra khỏi thượng triết viên. Trở lại phòng mình hắn bắt đầu thiết lập chương trình của app điện thoại để tiếp tục tu luyện. Ở trong app chân ái hải thần vẫn luôn không có online. Điều này khiến Lâm bắc thần hoài nghi rằng cái tên bán hải sản online này có phải bán sản phẩm giả mạo kém chất lượng, cho nên đã phải chạy trốn rồi không? Hải thần mất liên lạc khiến cho dự định muốn lừa gạt một chút hải sản ở thần giới để nuôi dưỡng tiểu nhị tiểu tam và tiểu lão hổ cùng với mưu đồ lừa gạt một cái hải thần chi lệ hoặc là hải thần lệnh quán đều rơi vào thất bại ở trên WeChat thì kiếm tuyết vô danh cũng rất là vắng lặng Thì thì ta khoảng thời gian gần đây muốn làm một chuyện lớn siêu cấp đệ đệ thối nhở ngươi nếu như không có sinh tử đại sự thì đừng tới phiền ta đây là lời nhắn mà nàng để lại Lâm Mức Thần suy nghĩ một chút liền không hồi âm nữa nhìn áp tao bao và áp kinh đông thương thành trên màn hình điện thoại Lâm Mức Thần do dự một chút sau so cùng vẫn nhịn được chắn chặt tay. Bây giờ không giống như lúc trưa, bởi vì đồ trong hai app này đơn vị mua sắm đã tính toán bằng huyền thạch. Để giữ lại tiền mà sạc cho điện thoại, lâm mất thần phải khắc chế dục vọng mua mua mua mua của mình. Ngược lại trong phần mềm quy quy hắn nhận được một tin nhắn cá nhân. Huynh đệ, ảnh chân dung của ngươi thoạt nhìn rất phong cách, thiết lập như thế nào vậy? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi làm quản trị viên. Ta cũng muốn một cái. Huynh đệ, Đây là tin nhắn riêng cho Trần Long Đệ Nhất Kiếm gửi tới. Tin nhắn vào mấy ngày trước, thay đổi dáng vẻ cuồng ngạo trước đó thành một bộ dạng chó liếm. Lâm ớt thần suy nghĩ một chút rồi đáp lại hai chữ ha ha. Sau đó nhìn lại, phát hiện trong nhóm cũng không xuất hiện người mới, thế là tiện tay đóng cả quy quy lại. Không để ý tới Trần Long Đệ Nhất Kiếm là có nguyên nhân. Tiếp tục chế tạo và thiết lập vẻ điên cuồng cho nhân vật. Đồng thời Lâm ớt thần cũng đang tự hỏi tới một vấn đề khác. Trong tay mình có điện thoại tử thần cho nên mới có thể chơi được quy, quy Mới có thể vào được nhóm, hai người chân long đệ nhất kiếm kia rốt cuộc là thông qua phương thức gì mà tầm mắt có thể vượt qua khoảng cách xa mà câu thông. Chẳng lẽ trong tay bọn họ cũng có thứ tương tự như điện thoại sau, hoặc là một sản phẩm luyện kim thuật thần kỳ nào đó khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngày thứ bảy. Khi lâm mất thần thức dậy thì trời đã sắp trưa, rửa mặt xong xuôi, hốc bữa sáng thì thời gian đã tới lâm đại thiếu cẩn thận trang điểm một phen thay một bộ bạch y cao quý tạo một kiểu tóc mới sau đó mang theo bốn ngân bạch vệ thuê một cái xe ngựa hòa lệ nhanh chóng chạy tới phong vân đài thứ nhất trong kinh thành hôm nay chính là kỳ hạn chiến võ đài của xạ điêu thiên nhân ngô thế bắc và túy tiên kiếm thiên nhân cao thắng hàn toàn bộ kinh thành đều chú ý tới trận đại chiến này không chỉ bởi vì trận đại chiến này là trận quyết chiến giữa hai vị thiên nhân mà còn vì trước trận chiến sinh nhân thiên nhân sinh tử của Ngưu Thế Bắc và Lâm Bắc Thần nàng lại chọn khiêu chiến trước với một vị thiên nhân khác của đế quốc Bắc Hải loại cuồng ngạo và khí phách này rõ ràng chính là không đặt thiên nhân của đế quốc Bắc Hải vào trong mắt nếu như không phải có lòng tin tuyệt đối thì nàng tuyệt sẽ không làm như vậy thời gian mà trận chiến võ đài mở ra là vào buổi trưa phong vân đài thứ nhất là một tòa lôi đài tỷ võ duy nhất của đế quốc Bắc Hải có thể tiếp nhận được cuộc chiến ở cấp độ thiên nhân sân thi đấu đệ nhất ở khu vực trung tâm trong kinh thành nhắc đến sân thi đấu đệ nhất Vô số võ giả của đế quốc Bắc Hải Đã coi nó là thánh địa tỷ võ Kể từ khi xây dựng đến nay Sân thi đấu này Đã chứng kiến sinh tử của không biết bao nhiêu cường giả Cũng chứng kiến không biết bao nhiêu sự quật khởi Của thiên tài Và chứng kiến sự vẫn lạc của vô số danh túc Trong lòng của người Bắc Hải Thì nó có ý nghĩa đặc biệt Phong vân đài thứ nhất Ở trung tâm của sân thi đấu đệ nhất Là một lôi đài hình tròn đường kính ngàn mét Cao 10 mét Lấy tiền linh thạch còn đắt hơn cả vàng mà chế tạo ra vô số thợ gian lành nghề cùng khắc linh sư chuyên tâm chế tạo bố trí chu thiên kiếm trận thập diện mai phục có thể tiếp nhận sự bắn phá của cường giả cấp bậc thiên nhân. Quần trung quanh của phong vân đài thứ nhất trên hàng ghế khán đài của sân thi đấu có thể đồng thời dung nạp năm trăm ngàn người xem chiến. Lâm bắc thần tiến vào phòng khách quý của sân thi đấu xuyên qua cửa sổ sát sàn khổng lồ cửa phòng mà nhìn ra ngoài. Sân thi đấu đệ nhất lớn như vậy nhưng đã người đông nghìn nghịch dường như lèn đầy. Lâm đại thiếu chúng ta. Lại gặp mặt rồi, một giọng nói Truyền tới Lâm ước thần quay đầu lại Ây da, là người quen Gương mặt híp mắt hiền lành vô hại này Chính là tiêu chí của lão âm bức phi tuyết nhất sát Thật là trùng hợp Người cũng ở đế đô sau Lâm ước thần cười híp mắt chào hỏi Biểu cảm của phi tuyết nhất sát lập tức có chút khựng lại Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc Đại âm dương sư lại online rồi Nghe thử xăm Đây có phải là tiếng người hay không Ai không biết ta vẫn luôn ở đế đô cơ chứ cái này là trùng hợp cái gì ngày hôm trước lâm đại thiếu thể hiện hết thần uy phi tuyết nhất sát híp mắt có ý riêng mà nói đây là đang thăm dò lâm mắc thần cách ký một chút cười ha hả thừa nhận ngay tại chỗ ồ giết mấy tên cẩu vệ thị thì tính là gì chờ hôm nào tâm trạng của ta không tốt giết loạn thêm mấy trăm mấy ngàn cẩu quan nữa vì dân trừ hại chẳng phải là tốt hơn sau phi tuyết nhất sát ngáo ra hôm nay trò chuyện chết rồi nói chuyện phiếm với tên tiểu chết tiệt này quả thực quá cực khổ Trước đó đã được trải nghiệm sâu sắc, đến mức từ đầu đến cuối hắn đều có một loại ảo giác là lâm bất thần đang cố ý nhắm vào mình. Thần uy của đại thiếu, sức mạnh vô địch. Ra cười mà thịt không cười khen ngợi một câu, phi thuyết nhất sát cười híp mắt mà nói. Hôm nay khách quý đến đây xem chiến rất nhiều, ta tới giới thiệu một chút với đại thiếu, mời đi theo ta. Phòng riêng vốn không phải là một căn phòng nhỏ độc lập, mà là căn phòng đặc biệt dùng huyền văn ma pháp bao phủ lên, có thể đồng thời dung nạp 50 người ngăn cách với tiếng ồn ở bên ngoài, vị trí lại càng thuận tiện, dễ dàng quan chiến. trong căn phòng này ngoại trừ lâm bắc thần gia còn có các đại lão đến từ các ngành khác nhau. vị này là tham mưu trưởng của quân bộ phạm hữu lâm, vị này trần đức tuấn tước gia, vị này bộ trưởng cảnh vụ bộ đới hữu đức. phi tuyết nhất sát cười híp mắt lần lượt giới thiệu từng người một. ánh mắt của lâm bắc thần đảo qua trên mặt của bộ trưởng cảnh vụ bộ đới hữu đức, đối phương với vẻ mặt diễu cợt ẩn chứa địch ý đứng đặc ngồi đó. Lâm mắc thần liền trở nên tức giận, cản phi tuyết nhất sát lại, không chút khách khí mà nói. Được rồi, được rồi. Không cần A cầu, A miêu gì cũng giới thiệu. Ta cũng không nhàn rỗi như vậy. Bọn chúng cũng không xứng. Phi tuyết nhất sát ngáo ra. Lâm đại thiếu ngươi có cần phải chó như vậy hay không? Cho dù trong lòng ngươi thực sự nghĩ vậy thì cũng không cần trực tiếp nói ra trước mặt nhiều người như vậy chứ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đới hữu đức lập tức đứng dậy mà nói. Cho dù là cha ngươi năm đó cũng không dám vô lễ với ta như vậy, ngươi... Xịt! đừng có tỏ vẻ. lâm bắc thần trực tiếp ngắt lời mà nói, nếu không người có thể sẽ chết. đế Hữu đức lập tức giận dữ. hắn đường đường là bộ trưởng của cạnh vũ bộ, một trong mười cự phách đỉnh cao của đế quốc, nắm giữ vận mệnh sinh tử của ngàn vạn người, dậm chân một cái là kinh thành chấn động, lại bị người ta ở trước mặt mà uy hiếp sau, quả thực là tự cười. hắn tức giận đến mức râu ria đều run lên. nhưng khi lâm bắc thần nhìn chằm chằm vào, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được rõ ràng, tên quát còn vô pháp vô thiên này. Hàn ý trong ánh mắt kia như huyền băng vạn năm. Ý thức được đối phương từng giờ từng khắc đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Lại liên tưởng đến đám người vệ Minh Phong, Hoàng Thời Vũ. Tần Vũ Dân đã bị tận diệt không chút lưu tình trước đó. Đới hữu đức đột nhiên liền không vững dạ. Tên tiểu tạp chủng này chính là một thiên nhân phong hiệu thứ thiệt, mặc dù chỉ là phong hiệu thanh đồng. Nhưng nếu như lỡ, hắn thực sự bất chấp tất cả bộc phát mà làm khó ở trong khoảng cách gần như vậy mình thực sự sẽ gặp nguy hiểm những ý niệm này trong nháy mất lướt qua đới hữu đức làm ra vẻ cân nhắc hắn cắn răng cười cười, cười chậm rãi ngồi xuống ngoan lâm bắc thần cười híp mắt khen ngợi một câu công phu dưỡng khí của đới hữu đức suýt chút nữa lại bị đột phá phòng ngự loại âm dương quái khí của tiểu tập chủng này rất giỏi đánh vỡ tâm thái của người khác mắt thấy ngay cả đới hữu đức cũng bị ăn hành như vậy các đại láo khác bị lâm bắc thần gọi chung là a miêu a cẩu lập tức ngồi xuống trở lại ngọc khí không nên chọi với bình xứ bọn họ đều là người cao quý sao có thể chấp nhận với kẻ điên này khi thuyết rất sát vẫn là dáng vẻ cười híp mắt dẫn theo lâm bắc thần đi tới vị trí trung tâm phòng khách đây là nơi những vị khách tôn quý nhất mới có thể ngồi vào một cái bàn hình vuông trắng tinh không tỉ vết hơi lấp lá ánh vàng vừa nhìn đã biết là đồ vật quý báu trên ghế chủ tọa có một vị lão giả thân mặc thanh y khuôn mặt phổ thông trên trán có ba đường nếp nhăn rõ ràng đang ngồi Đạo giả đang pha trà với động tác yêu nhã thành thạo. Ngồi bên cạnh lại là một người trẻ tuổi, thân mặc cổn long bào màu vàng sáng, đầu đội phi phượng kim quan. Người này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy, eo kiến vai vượn, ngũ quan đoan chính, giữa chán đầy đặn. Địa các phương viên, khuôn mặt trắng nõn, dưới hàm hơi có râu đen, có chút anh tuấn, trong quý khí lại mang theo một chút uy nghiêm. Một thân trường bào theo dòng màu vàng sáng, đầu đội phi phượng kim quan, eo quấn thắt lưng, rồng ngọc. Tướng mạo của người này có mấy phần giống với hoàng tử cổ vẹo. Bái kiến điện hạ, tham kiến tả tướng, vị này chính là Lâm Bắc Thần, Lâm Thiên Nhân. Phi tuyết nhất sát trước tiền cùng kính hành lễ, sau đó mới mở miệng, giới thiệu. Đại hoàng tử, tả tướng, tả lộ ý sau, quả nhiên là đại nhân vật. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đó lão già âm bức phi tuyết này đều dùng cách thức giới thiệu. Vị này là xxx, vị này là yyyy. Đến nơi này liền biến thành đây chính là Lâm Bắc Thần trực tiếp hoán đổi chủ ngữ và tân ngữ. <cười> Đế quốc có thiên nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, Lâm Đại Thiếu, sự tích của ngươi có thể nói là như sấm bên tai, bổn vương nghe đại danh đã lâu. Đại hoàng tử chủ động đứng dậy, hắn với vẻ mặt tươi cười tỏ ra rất nhiệt huyết ban cho Lâm Bắc Thần sự tôn trọng cực lớn. Tham kiến đại điện hạ. Lâm Bắc Thần gật đầu, vừa hay tóm được chính chủ mà nói. Đúng rồi, đang muốn thỉnh giáo, ta có mấy vị bằng hữu mất tích trong kinh thành. Đã từng có duyên gặp mặt Điện Hạ một lần, không biết Điện Hạ có biết tung tích của bọn họ hay không. Hắn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, phi tuyết nhất sát ở bên cạnh trực tiếp cản lời, cái này cũng quá trực tiếp rồi đó. Đài hoàng tử ngược lại cũng không để bụng, không kinh hãi, nụ cười không đổi mà nói. Là đám người chủ nhiệm sở ngân phải không? Bội vương đã nghe nói chuyện này, cũng âm thầm phái người hỏi thăm. Có tin tức thì nhất định sẽ chuyển lời cho Lâm Thiên Nhân. Vậy được. Lâm bắc thần gật đầu thở dài ai chuyện này đã làm ta ăn không ngon ngủ không yên, nếu như bị ta điều tra ra là ai sau lưng giở trò, ta nhất định chắm hắn thành ngàn mảnh, lột da chóc thịt đoạn tử tuyệt tôn, mới giải được mối hận trong lòng ta." Trong mắt của đại hoàng tử lóe lên vẻ khác lạ. Người trẻ tuổi nội ý quá thịnh, ngược lại sẽ tổn thương chính mình. Ta tướng thân mặc thanh y chậm rãi mở miệng, nụ cười thản nhiên trên gương mặt khiến nếp nhăn trên trán ông ta càng thêm rõ ràng, giơ tay đẩy một chén trà trước mặt tới cái bàn dài bên phải mà nói: Lâm Thiên Nhân mời ngồi uống một ngụm trà hạ hỏa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút trực tiếp ngồi xuống, bưng chén trà lên một hơi cạn sạch. Nước trà màu hồ phách vào cổ họng là một cảm giác kỳ diệu hiện lên. Hà. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một luồng thuần ngọt thấm vào ruột gan, dường như hòa vào tứ chi bách hải, toàn thân trên dưới có một loại thoải mái không nói nên lời. Tất cả lệ khí và nộ khí trong nháy mắt đều biến mất, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều có một chút từ nhẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Trà ngon, Lâm Ước Thần từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, sau đoán chuyển chủ đề nhìn sang tờ tướng cười khúc khích mà nói, Lão gia tử, lần trước có một tên tiểu oát con tên là Đàm Cổ Kim cầm tà lệnh của ngươi đánh ta, khiến cho ta rất là nhếch nhác món nợ này vẫn chưa tính toán rõ ràng, hôm nay nếu như không có mấy trăm cân lá trà vừa rồi thì e là không giải quyết được đâu. Nghe được lời này đại hoàng tử hít vào một hơi khí lạnh, trà này tên là thần tỉnh là đặc sản do hoàng thất của đế quốc đại hạ khu vực trung ương đặc biệt cung cấp sản lượng cực thấp ngay cả thành viên hoàng thất của đế quốc đại hạ cũng chưa chắc có thể uống một cân một huyền thạch có công hiệu cực tốt đối với việc tư dưỡng tinh thần Đại hoàng tử từ từ giải thích một câu lâm bắc thần nghe vậy liền cười trà đắt như vậy tướng già lại có thể mua nổi sau quả nhiên là gia sản lớn không phải là tham ô mồ hôi nước mắt của nhân dân đấy chứ vậy chia cho ta mấy trăm cân càng không sao cả vậy thì cái thiên nhân phong hiệu mà ta mua này cũng coi như dùng hết tác dụng của hắn hắn tiện tay đưa chán trả qua lại rót cho mình một ly thao tác này khiến phi tuyết nhất sát ở bên cạnh nhìn mà choáng váng đài hoàng tử trên chán cũng đầy hắc tuyến lần đầu tiên nhìn thấy có người trước mặt tả tướng mà kiêu ngạo như vậy tả tướng vì chính sự của đế quốc khổ cực xử lý suy nghĩ quá độ có não tật cho nên phụ hoàng phải hao tổn cái giá cục lớn mới mua được trà thần tỉnh cho tả tướng đài hoàng tử lại giải thích một câu Ồ hô, lâm mất thần liếc nhìn ông lão mặc thanh y có ba đường nhăn trên chán, vô cùng mừng rỡ mà nói. Người, người cùng có bệnh, quay về có thể cùng nhau giao lưu bệnh tình. <cười> Vừa hay ta cũng có tật não, có thánh chỉ của bệ hạ chứng nhận, gần đây thường xuyên phát tác cần phải trị liệu. Cái trà chữa bệnh thần kinh này, a phi, trà thân tỉnh này, không phải chính là chuẩn bị cho ta sao? Đại hoàng tử và phi tuyết nhất sát ngáo ra, cái tên này có độc. Tà tướng bật cười hát hả, ngược lại tính tình ôn hòa, không thể có chút tức giận nào mà nói. Nếu như Lâm Thiên Nhân thích, vậy ta sẽ tặng người một ít, nhưng mà mấy trăm cân thì không có. Hàng cất chữ của Lão Phu cũng chỉ có 50 cân, sẽ tặng cho người một nửa. Tướng ra, cái này... Phi tuyết nhất sát kinh ngạc, tà tướng lại cười hát hả, xua tay nói. Lâm Thiên Nhân đáng được. Lâm Bắc Thần không ngờ rằng mình mới nói vài câu lại thực sự lấy được lá trà có giá trị 25 cân huyền thạch. Hắn phải lau mắt mà nhìn đối với độ hào phóng của tà tướng. Cảm ơn. Mặc dù chỉ có 25 cân, nhưng tà miễn như cưỡng nhận vậy. Không phải ai đưa ta cũng lấy đâu. Hắn nói khoác mà không biết ngượng. Đang nói chuyện thì trong phòng khách quý lại có người đi vào. a, bác thần ca ca, Huỳnh cũng ở đây sao? Giọng nói ngọt ngào quả thực khiến người ta vừa nghe đường huyết tăng vọt. Khi lâm bác thần quay đầu nhìn, quả nhiên thấy tiểu công chúa Ngu Khả Nhi chết tiệt của đế quốc cực quang, thân mặc váy công chúa màu hồng phấn trong ngực còn ôm một con búp bê dạng gấu tiểu ký nữ với vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng người con không biết còn tưởng rằng nàng ở nơi này gặp lại cha ruột đã thất lạc nhiều năm đứng bên cạnh ngu khả nhi là ngu khân vương nho nhã hiền hòa phía sau ngu thần vương trái phải đều có một người bên trái là đại sứ cực cang ngụy sùng phong bên phải là cường giả bán bộ thiên nhân nhất niệm băng hà thác bạt suy tuyết người từng có duyên gặp mặt lâm bắc thần mấy lần <cười> nhớ ngày đó khi ở vân mộng thành <cười> thác bạc suy tuyết đã tạo cho lâm bắc thần áp lực cực lớn dẫn đến kế hoạch bắt cóc ngu thân vương và ngu khả nhi của hắn bị bóp chết từ trong trứng nước nhưng mà bây giờ thì sau lâm bắc thần vô cùng tự tin hắn suýt nữa đi qua hết cái cằm của thác bạc suy tuyến à suy tuyết mà hỏi một câu kêu ba ba lâm đại thiếu lại gặp mặt rồi ngu thân vương mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi dáng vẻ nhiệt tình thân thiết trò hỏi như vậy của hai cha con lập tức khiến cho bầu không khí trong phòng riêng trở nên vi diệu rất nhiều đại nhân vật của đế quốc bắc hải ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm qua lại giữa cha con ngụ thân vương và lâm bắc thần muốn làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ nhất là đám người đới hữu đức khuôn mặt càng lộ ra nụ cười lạnh lâm bắc thần hừ một tiếng không hổ là cha con kỹ nữ vừa đến đã muốn chơi mình đây là bốn ly gián tình hữu nghị thuần phát kiên cố giữa ta và các đại huynh đệ bắc hải Làm sao mà bọn họ cũng có thể tiến vào căn phòng này? Lâm bác thần nhìn về phía tả tướng mà nói Không sợ bị chúng ta loạn kiếm chám chết sao? Tả tướng giờ khóc giờ cười Chớ làm loạn Lần này là ước chiến của thiên nhân hai nước Người của sứ đoàn đế quốc cực quan có tư cách xem chiến Hơn nếu bọn họ chịu sự bảo vệ của sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương Hai nước giao chiến không giết sứ giả Đây là một trong điều khoản hiệp ước đồng minh thần thánh Được các đại đế quốc của đông đạo Trân Châu ký kết Ồ hiểu rồi Lâm Bắc Thần thế là lần nữa hậm hực thu hồi ý nghĩ thuần pháp muốn bắt cóc trà con Ngưu Thần Vương để bắt chặt đế quốc cực quang. Suy cho cùng thì trong sứ đoàn của Liên minh đế quốc Trung ương có thiên nhân phong hiệu cấp năm tọa chấn. Đây cũng không phải là sợ, mà là muốn cho đế quốc Trung ương chút mặt mũi mà thôi. Ngưu Thần Vương không có được lời hồi đáp của Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, hắn chậm rãi bước đến một cái ghế salon bằng da thật ở phía sau bàn ngọc thạch. Khác, ngoài 10 mét rồi ngồi xuống, vẫn nhò nhã hiền hòa Ánh mắt nhìn xuyên qua, huyền văn thấu minh bảo vệ, nhìn về phía phong vân đài thứ nhất ở giữa sân đấu, nơi đó có các linh sư của hai bên đang tiến hành kiểm tra sau cùng đối với lôi đài. Bắc thần ca ca, người ta rất nhớ huynh đó. Tiểu khí nữ ngu khả nhi vẫn còn cảm thấy chưa hết hứng và mặt ngoạt ngảo ngây thơ, giọng điệu trách móc nói. Lần trước trong vân mộng thành chúng ta đã trò chuyện rất vui vẻ. Đáng tiếc là sau cuộc hẹn hò đó, Lâm Bắc Bắc thần ca ca không tới để người ta chờ cả một ngày điều mà nàng nói chính là chuyện liên quan tới chiếc khăn gấm của lâm thính thiền nhưng lại cố ý nói rất mập mờ khiến cho người ta miên man bất định lâm bắc thần suy nghĩ một chút nở nụ cười dân ác mà nói ta ăn sạch lau sạch đương nhiên là kéo quần lên là không nhận người còn hẹn hò cái rắm gì ai bảo ngươi từ trong ra ngoài đều tản ra dáng vẻ kỹ nữ với ta nói về đùa dẫn đê tiện không phải khoác lác chứ lâm bắc thần ta chưa từng sợ bố quan thằng nào quả nhiên ngu khả nhi nghe thấy lời này sắc mặt lập tức thay đổi Trong phòng những người khác nhìn thấy sắc mặt của vị tiểu quận chúa đế quốc cực quang này Ngay lập tức cũng trở nên hứng thú Lâm Bắc thần quả nhiên là tên cặn bá quần là áo lượt Là có thể đem tiểu quận chúa của đế quốc cực quang phi không biết xấu hổ Thực sự là một tên khốn kiếp khiến người ta đố kỵ Rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy Ngu thân vương nhìn nữ nhi của mình không nhịn được mà bật cười Cuối cùng đã gặp phải đối thủ rồi Trên gương mặt xanh non ngọt ngào kia của ngu khả nhi biểu cảm thay đổi mấy lần Sau cùng cũng ổn định tâm thái, tỏ vẻ hờn giận mà nói. Hử, bác thần ca ca lại nói đùa rồi. Huynh chỉ biết khi dễ người ta, không để ý tới Huynh nữa. Sau đó thì cũng không dám chọc gạo nữa mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh phụ thân. Lâm bắc thần cũng không để ý nữa mà đem trà mà tả tướng đã pha xong lại rót vào trong miệng của mình. Căn bản không phải đang thưởng trà mà giống như ăn cướp vậy. Trong thời gian đó đặng hoàng tử mấy lần bắt chuyện, lâm bắc thần đều thở ơ qua loa. Theo thời gian dần trôi qua lại có một số đại lão của đế quốc đi tới phòng khách quý ví như hoàng tử hoàng nữ của hoàng thất, còn có một số cựu phách đại quý tộc thế gia của đế quốc cùng với thế hệ trẻ tuổi của gia tộc phần lớn đều sẽ tới chào hỏi tả tưởng. Về phần đối với Lâm Bắc Thần có người nhiệt huyết, có người lạnh nhạt Lâm Đại Thiếu cũng đều không rảnh mà để ý, cao ngạo giống như một nữ thần đối mặt với bọn chó liếm. Đại Thiếu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau, lâm, sau lưng Lâm Bất Thần kẽ giật mình đứng dậy nhìn về phía người sau, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng nói: Tiêu đại ca, người cũng tới. A, người đây là Phúc. Lâm Bất Thần suýt nữa thì phun một ngụm nước trà ra ngoài, bởi vì người xuất hiện trong phòng khách quý chính là tiểu sĩ quan Tiêu Dã, mà hình tượng khác với ngày xưa. Tiêu Dã trước mắt hình tượng đại biến, hắn mặc một bộ gấm y viền vàng, vân văn sang trọng, cắt may rất vừa thân, đầu đội mũ vàng nguyên chất tượng trưng cho thân phận quý tộc lưng đeo đai bạch ngọc có giá trị không nhỏ dâu quay nón trên mặt cũng cạo đi lộ ra gốc dâu cằm màu nhàn nhạt, nhạt một thân quý khí giống như thay đổi thành một người khác vậy còn bên cạnh tiêu giã có một vị lão nhân dâu tóc bạc phơ cùng với hai người trẻ tuổi khác cũng thân mặc gấm y viền vàng tiêu lão gia tử đã lâu không gặp vẫn là tinh thần khỏe mạnh Ta tướng lại chủ động đứng dậy trao hỏi với lão nhân dâu tóc bạc phơ kia lâm bắc thần vừa nhìn qua trong lòng lập tức hiểu ra điều gì đó thì ra xuất thân và địa vị của tiêu gia không thấp chút nào. Lâm mức thần ta vẫn luôn giả lợn để ăn thịt hổ, không ngờ là lần này bản thân của đại thiếu lại trở thành hổ rồi sau. Ông lão râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần khỏe mạnh chính là lão thái gia tiêu, giãn, tiêu diễn của tiêu gia, một trong thập đại thế gia của đế quốc Bắc Hải. Tiêu gia xuất thân quân đội có lực ảnh hưởng rất lớn trong quân, nhất là lão thái gia tiêu diễn này. Ông ta từng đi theo lão quân thần Lăng Thái Hư trình chiến tứ phương Lập được công quân hiển hách Bây giờ mặc dù đã về hưu một giáp Nhưng mà hổ già hùng phong còn đây Vẫn là đại lão cự phách đứng đầu trong kinh thành Còn tiêu giã kinh là đích trọng trưởng tôn Của tiêu lão thái gia Tiêu đại ca Cái tên mắt to mẩy rậm nhà ngươi là có thể là một con quỷ nước Còn ẩn nấp sâu như vậy Lâm Bắc Thần treo chọc nói Trước đoán đã cảm thấy thân phận của tiêu giã Có thể là không bình thường Nhưng không ngờ rằng lại hiển hách như vậy Chẳng chắc nói về thế cục trong kinh, trực tiếp êm tai hiểu rõ ràng rành mạch. Gia quy của tiêu gia là Nam Đinh sau 14 tuổi, bắt buộc phải mai danh ẩn tích đi vào quân đội rèn luyện. Trước khi có được sự công nhận của gia tộc thì không được phép bại lộ thân phận. Lầm mình đệ ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, tiêu giã mỉm cười giải thích. Lần này hắn trở lại kinh thành, vốn dĩ là dự định âm thầm điệu thấp mà làm việc. Lặng lẽ thăm phụ máu một chút rồi trở về quân đội tiếp tục giàn luyện Không ngờ rằng bất ngờ lại có được sự công nhận của gia tộc trước Và được khôi phục thân phận Bởi vậy hôm nay mới có thể xuất hiện trong phòng khách quý này Vị này là đường huynh của ta Tiêu Thiên Nhị Đệ Tiêu chân Hắn giới thiệu với Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần mỉm cười chào hỏi Trên người của hai thanh niên này có khí chất đặc biệt của quân nhân Rất già dặn Lập tức liền nhiệt tình đáp lại Lâm Đại Ca Ta nghe nói đến sự tích của ngươi Cuộc biểu tình ngày hôm đó, lúc đầu ta cũng muốn đi Kết quả bởi vì gia tộc diễn võ mà làm chậm trễ thời gian Ngươi là thần tượng của ta Tiêu chấn tỏ ra khá hưng phấn Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần lập tức có được sự thỏa mãn cực lớn Đúng là trẻ con dễ dậy Lão Thái Gia, mau mời ngồi Ta tướng rất nhiệt tình đưa tay mồi Tiêu Lão Thái Gia cũng không từ chối Xài bước tiến vào chỗ ngồi Đại Hoàng Tử ngược lại rất có năng lực quan sát Khách khí hỏi thăm Lão Gia của Tiêu Gia Sau đó đứng dậy rời đi cùng với các hoàng tử hoàng nữ khác ở bên cạnh ngồi vào một chiếc bàn dài bạch ngọc khác hoàng tử và đại thần vẫn phải di trì khoảng cách nhất định các kim chi ngọc diệp thì tự thành một bàn nói nói cười cười dáng vẻ hòa thuận đoàn kết duy nhất không thấy thất hoàng tử ở bên này ba huynh đệ tiêu giã đứng sau lưng lão thái gia thời gian trôi qua lại có một số đại lão trong kinh thành đi tới phòng này mỗi người sau khi tiến vào đều không ngoại lệ lập tức tới bái kiến tả tướng và tiêu diễn sau khi hành lễ mới quay về vị trí của mình Người có đủ tư cách ngồi cùng bàn với hai vị đại lão này ít càng thêm ít. Đương nhiên, lâm mất thần là một trong số đó. Hắn không coi ai ra gì, không chút khách khí trực tiếp bưng chén trà thần tỉnh lên mà nốc ừng ực. Lúc này, ở trong sân khấu đệ nhất trung tâm, các linh sư của hai nước đã kiểm tra xong phong vân đài thứ nhất. Sau khi xác định không có gì sai sót, truyền huyền thạch vào, đồng thời khởi động trận pháp bảo vệ. Ông... Mặt đất và không khí đồng thời chấn động, vòng bảo vệ màu da cam nhạt nhạt hiện lên trong hư không nhấp nháy ánh sáng màu cam, giống như một cái bát ngọc mật sáp úp ngược, bao phủ lôi đài đường kính ngàn mét phía dưới. Cách cuộc chiến bắt đầu vẫn còn thời gian uống một chén trà. Phía trên khán đài bên ngoài đang ngồi chật cứng cả người, đưa mắt nhìn qua người đông nghìn nghịch. Ngoài trừ người Bắc Hải gia, thì vẫn còn người của đế quốc khác nữa. Lâm Bắc Thần thậm chí ở trên khán đài thấy được bóng dáng của các mạc xà nữ và nghiêu đồng nhân, một số sinh vật có hình dạng kỳ quái mắn từng nhìn thấy ở khu quán. ồ Sao hôm nay không nhìn thấy hoàng tử cổ vẹo vậy? Lâm Bắc Thần lúc này mới phát hiện ra, trường hợp như vậy mà hoàng tử không có hứng thú sao? Hắn nhìn kỹ một vòng trong đám hoàng tử hoàng nữ không nhìn thấy thất hoàng tử. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên này, quả thực ra sức tìm kiếm tung tích đám người sở ngân rồi sao? Được lắm, cứ cho một nút like. <cười> Đợi hắn mà thực sự không tìm được đám người sở ngân thì lại lừa tiền hắn. Đột nhiên trong sân khấu để nhất vang lên tiếng hoan hô như biểu biển thét sóng gầm. Trên khán đài vô số người đứng dậy nhảy cẫng reo hò, hàng vạn tiếng ho hét và hô hoán khác nhau tụ tập cùng một chỗ, tựa như cửu thiên kinh lôi. Cho dù phòng khách ký có trận pháp huyền văn ngăn cách, vẫn có thể cảm nhận được hiện trường nóng hầm hập và bầu không khí như sấm sét Đây là bởi vì một bóng người thân bạc bạch y đột nhiên xuất hiện trên phong vân đại thứ nhất, tuy kiếm thiên nhân cao thắng hàn, một bộ bạch y thần màng kiếm khí. Một trong lục đại thiên nhân của đế quốc Bắc Hải cuối cùng đã hiện thân đây là bạch y như tuyết trương kiếm như sương hắn đương bình tĩnh trên phong vân đài thứ nhất khi thế vô hình tràn ra trên khán đài hơn năm trăm người thì ít nhất có chín mươi chín đều là người bắc hải nhìn thấy vị anh hùng trong tâm trí xuất hiện khó mà kìm chế được nỗi kích động và hưng phấn trong lòng toàn bộ sân thi đấu dường như trở thành một đại dương hoan hô đầu người nhúc nhích giống như sóng lớn nhấp nhô theo khán đài thiên nhân hai chữ này có phần lượng cực lớn trong lòng của bất kỳ con dân nào của đế quốc mỗi một vị thiên nhân đều là vị thần bảo vệ của đế quốc tiếng hoan hô như vậy trực tiếp kéo dài đến mấy chục hơi thở mãi cho đến khi bầu trời phía tây có một luồng lưu quang màu xanh rực rỡ bay tới là bích rực xa điêu khổng lồ kia thân thể khổng lồ như một con hung thú thái cổ tuần tra trốn tinh hà nó nhanh như điện chớp lao tới tạo ra một bóng đen to trên mặt đất giống như một mảng bay đen to lớn bao phủ cả bầu trời của sân thi đấu uy áp của ma thú cấp vương u nùn kéo đến và lan tràn Các khán giả của đế quốc Bắc Hải đang gieo hỏ hoan hô, lập tức cảm thấy tim đập nhanh từng đợt, có một loại cảm giác sợ hãi bị khủng thú ở trên đỉnh của chuỗi thực vật nhìn chằm chằm, Toàn trường lập tức in lặng, siêu, một đạo quang trụ từ trên người bức dực sa điêu xả xuống, bắn lên phòng vân đại thứ nhất. Sa điêu thiên nhân ngu thế bắc cũng hiện thân. Nàng mặc khinh giáp huyết sắc, nội sam là bạch bào, lưng đeo theo trưởng cung, thân thể thon dài, khung xương cao to hơn so với nữ tử bình thường. Bộ ngực mặc dù là trung bình thôi, nhưng tỷ lệ tứ chi là rất đẹp. Nhất là một đôi chân dài, tràn đầy lực bạo phát. quả thực khoa trường đến mức độ là phía dưới, cổ, tất cả đều là chân. Ý nói ở đây là chân dài đến nách đấy. Về phần tướng mạo thì cũng không có gì gọi là kinh diễm, chỉ có thể dùng từ đoan trang để hình dung thôi. Nước da màu lúa mạch, ngũ quan đoan chính, đặc sắc nhất là đôi mắt của nàng, thanh tịnh, lạnh lẽo, còn người sắc mỏng, mang theo vẻ trắng bạc Làm cho người ta cảm thấy giống như huyền băng vạn năm Nơi cực hẳn điều khắc mà thành Hàn ý tản mát ra hà lạnh lẽo thấu xương Không có một chút nhiệt độ nào Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần được nhìn thấy Dung mạo của Ngu Thế Bắc một cách hoàn chỉnh Quả nhiên là trời sinh dị mạo Không ngờ rằng Ngu Thế Bắc này Tuổi tác không lớn nhưng lại có gia tài bạc triệu Hắn không khỏi cảm khái Tà tướng và tiêu diễn ở đó đều sững sờ Cái này sao lại liên hệ với gia tài bạc triệu Lời này của Lâm Thiên Nhân là có ý gì Tiêu diễn lấy tay gạt râu ra tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần liếc nhìn lão nhân ra một cái mà nói. Bởi vì nàng tuổi còn trẻ mà đã có sân bay thuộc về mình. Ồ, oh, sân bay là vật gì vậy? Tiêu diễn lại tiếp tục truy hỏi. Trên thực tế thì ông ta rất cuống thú đối với Lâm Bắc Thần. Hoặc có lẽ toàn bộ tiêu gia đều có một truy suy nghĩ, một chút suy nghĩ đối với vị thiên nhân thanh đồng mới thăng cấp này. À, thôi uống trà, uống trà. Lâm Bắc Thần im miệng nốc. Không phải là bởi vì chú ý hình tượng của mình... Mà là bởi vì điều này không dễ giải thích nhau. Huống hồ tiêu lão thái gia dù sao cũng là ông nội ruột của tiêu giã. Ở ngay trước mặt lão nhân gia mà nói lung tung thì có chút thất lễ. Bong, Tiếng chuông du dương nặng nề vang lên. Trận pháp của phong vân đài triệt đẻ được thôi động. Lồng sáng màu vàng cam trở nên ngày càng ngương thực. Trên lôi đài hai đại cường giả đứng đó nhìn nhau. Sân thi đấu số một yên tĩnh như có thể. Nghe được cả tiếng kim rơi lâm bắc thần cuối cùng cũng đặt chén trả trong tay xuống bắt đầu chú ý đến trận chiến thiên nhân đang chậm rãi được vén màn ở trên đài cao thắng hẳn nếu như hôm nay ngươi có thể tiếp được một tiếng của ta thì coi như ngươi thắng ngô thế bắc chậm rãi mở miệng toàn thân nàng từ trên xuống dưới tràn đầy một sự tự tin mạnh mẽ ngươi hình như đã quá tự tin rồi cao thắng hẳn cười nhạt một tiếng khí thế bình ổn không thể có chút dao động nào mà nói chỉ e là giống như lần trước ngươi ngay cả cơ hội dương cùng bắn tên cũng không có ngô thế bắc cười lạnh khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt mà nói vậy sao vết thương trên ngực kia của ngươi đã khôi phục rồi sao? cao Thăng hàn thản nhiên nói đấu khẩu với nhau không có lợi ích gì cả cũng đúng ngô thế bắc vẻ mặt lạnh lùng tay phải chậm rãi nâng lên vẫn là xem tài hư thực vi quang màu bạc sẫm lóe lên trong không khí một cây trường cung một mét tư tựa như một bông tuyết màu bạc sẫm được ngưng kết xuất hiện trong tay nàng điều kỳ lạ nằm ở chỗ là nó chỉ có thân cung mà không có Dây cung, khí hàn xương từ từ tản mát ra, Ngô Thế Bắc tay nắm chặt trường cung, toàn bộ cánh tay phải đều bị che phủ mở một tầng băng xương trong suốt nhàn nhạt, nhạt, giống như một tầng băng tinh giáp trụ vậy. Ở trong phòng khách quý, cực địa thần cấp cung, nhìn thấy cảnh này, Tả tướng vốn dĩ ung dung sắc mặt đột nhiên thay đổi, đó chính là cực địa thần cấp cung trong truyền thuyết sau Nguyên lão trong quần tiêu diễn lông mày trắng như tuyết cũng lập tức nhíu chặt lại với nhau, trầm giọng nói: "Không đúng!" Đây là vũ khí chấn quốc của đế quốc cực quang Sao có thể để cho mù thế bắc nắm giữ cơ chứ <cười> Nhìn thấy phản ứng của hai vị đại lão Trong lòng lâm bắc thần tràn đầy tò mò Cây cung này đáng sợ lắm sao Hắn hỏi Tà tướng liếc nhìn hắn một cái Là một trong đa, ba đại vũ khí chấn quốc của đế quốc cực quang Lai lịch bí ẩn uy lực rất lớn Trong truyền thuyết cây cung này đã từng bắn chết cả thần linh Lâm bắc thần nghe vậy Trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng Tốt lắm. Rất xứng với ta. Suy cho cùng ta cũng là một thần dạ xạ thủ. Rất giỏi bắn. Nhưng mà là bắn súng lục. Cây cung này hình như có duyên với ta. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở mà nói. Tả tướng ngáo ra. Tiêu diễn hỏi chấm. Người e là đang nằm mơ. Lâm Bắc Thần vẻ mặt thành thật mà nói. Lời ta nói đều là sự thật. Chẳng lẽ các người không nghe thấy sao? Nó đang điên cuồng hè. Hò hét. À. Nghe kỹ đi. Nó đang nói. Chủ nhân vĩ đại Lâm Bắc Thần. Ta đang ở đây Màu tới đoán ta về đi Ta thuộc về ngươi Nó đã gấp gáp lắm rồi Trên chán của tả tướng và tiêu diễn Hắc tuyến xếp hàng mà rủ xuống Hai người rất ăn ý Không để ý tới tên thần kinh não tàn này Lần này thì Cao Thiên Nhân gặp phiền phức lớn rồi tả tướng nhìn về phía đài phong vân Trên mắt lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy Trong lòng cũng nhanh chóng phát họa ra phương án Để mà bổ cứu Hiện tại mà ngăn cản trận tỷ võ này Thì chắc chắn là không được Ngay cả trì hoãn cũng không được nữa là Vũ khí có thể đối kháng được với Cực Địa Thần Khấp Cung không phải là không có, nhưng lại không nằm trong tay của Cao Thắng Hàn, lần này cho dù có đi lấy thì cũng không quản kịp nữa. Ai có thể ngờ rằng Đế quốc Cực Quang lại có thể đem vũ khí Chấn Quốc ra cho Ngưu Thế Bắc, để nàng mang tới kinh thành của địch quốc, chẳng lẽ bọn họ thực sự không sợ vũ khí Chấn Quốc bị đoạt đi sao? Phải biết rằng vũ khí Chấn Quốc nó sẽ ảnh hưởng đến vận khí của Đế quốc. Hèn hạ, lòng tin của Ngưu Thế Bắc thì ra là tới từ vũ khí, cái này đâu có tính là một trận giao chiến công bằng. Thật không biết xấu hổ. Trong phòng khách quý, không thiếu người có kiến thức sâu rộng, nhãn lực cao cường. Lúc này cũng nhận ra lai lịch của cây cung màu bạc sẫm này, lập tức bình luận và chửi rủa. Loại vũ khí chấn quốc này là không thể coi thường được. Nắm giữ trong tay một vị thiên nhân phong hiệu, uy lực phát ra, đủ đè tan sát, một đại thành tiêu diệt một tiểu quốc. Còn khi dùng cho lôi đại chiến, nó có uy lực quét ngang hết thảy đối thủ cung cấp. Các đại lão của Bắc Hải đều kinh hô, mặt lộ vẻ lo lắng. Còn ngu thân vương và người của đế quốc cực quang thì lộ vẻ mong chờ bọn họ đã chờ đợi cảnh này rất lâu Đây chính là ngu thế bắc ba ngày trước của cuộc thiên nhân sinh tử chiến dám khiêu chiến sức mạnh của cao thiên nhân ở đây xong Tâm tư của tả tướng thay đổi rất nhanh mạch suy nghĩ đã rõ ràng hơn rất nhiều ông ta liếc nhìn lâm bắc thần mà nói nữ nhân này muốn giết cao thắng hàn trước sau đó lại giết người giết cả hai đại thiên nhân phong hiệu của bắc hải giã tâm và khí phách thật lớn tất cả đều đã hiểu rõ từ vũ khí chấn quốc cực địa thần khớp cung không ra khỏi đế quốc là biến số lớn trong khi thiên nhân chiến giết cao thắng hàn trước sau đó trong thiên nhân sinh tử chiến lại đánh chết lâm bắc thần đây gần như là một loạt âm mưu bởi vì trận chiến hôm nay cao thắng hàn muốn tránh cũng không tránh được còn trong cuộc thiên nhân sinh tử chiến sau đó cho dù hoàng thất của đế quốc bắc hải có ban cho lâm bắc thần bất kỳ một món vũ khí chấn quốc nào trong bắc hải tam thần kiếm thì cũng rất khó mà lật ngược ván cờ. Suy cho cùng, Lâm Bắc Thần chỉ là một thiên nhân thanh đồng vừa được phong hiệu, còn ngưu Thế Bắc thì là thiên nhân phong hiệu cấp Bạch Ngân, có uy tín lâu năm. Bất luận là đẳng cấp cảnh giới hay kinh nghiệm chân đấu đều là tranh lệch rất lớn. Đối với đế quốc Bắc Hải mà nói, trong thời gian ngắn liên tục vẫn là khai vị thiên nhân phong hiệu, có thể nói là tai họa như sập trời. Bất luận là đối với cuộc bình xét cấp bậc đế quốc trước mắt, hay là đánh rằng co lâu dài sau này, thì đều là đả kích ở cấp bậc tai họa rồi, nguy cơ to lớn đập thẳng vào mắt. trong đầu của Tả tướng lóe lên vô số ý niệm, nhưng mà nháy mắt sau đó ông ta lại hơi sững sờ, bởi vì cao thân hẳn trên phong vân đài thứ nhất lại không chút hoang mang triệu hồi ra một thanh trưởng kiếm màu tím kỳ dị. Hả? đó là Tử Điện Thần Kiếm. Tả tướng khẽ giật mình, sau đó tinh quang trong đôi mắt lan tràn, trên mặt ông ta lộ vẻ vui mừng, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. người làm thế nào? La lịch của Tử Điện Thần Kiếm này Tả tướng rất rõ. Nó vốn dĩ là vật của thiên kiêu vệ thị vệ danh thần Ban cho kiếm nô giới trướng của mình Là từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch Sau đó Chu Bích Thạch chết dưới tay Lâm Bắc Thần Thanh kiếm này liền rơi vào tay Tên thiên nhân quần là áo lượt này Kiếm này mặc dù không thể so với vũ khí chấn quốc Nhưng cũng rất có uy lực Có thanh kiếm này trong tay Cao Thăng Hàn có lẽ có một chút xíu cơ hội Đúng vậy, đúng vậy Lâm Bắc Thần gật đầu lìa lịa nói Ta đã dùng thanh kiếm này để mua chuộc Cao Lão Đệ, Cao Lão Đệ. Tà tướng khẽ giật mình, sau đó nhịn không được mà bật cười. Đứa trẻ này thật đúng là người có tật não, trưởng ấu cũng không phân biệt được. Ở trên phong vân đài thứ nhất, xuất kiếm đi, ta có thần cung trong tay, cho người cơ hội để xuất kiếm. Ánh mắt của ngu thế bắc từ trên tử điện thần kiếm chậm rãi thu hồi, vẫn lạnh lẽo như xương, trong giọng nói mang theo một chút thương cảm. Cà Cả thắng hẳn tay trái bóp kiếm ấn, tay phải dơ ngang trước ngực, ong. Tử điện thần kiếm hơi chấn động, keng... Hắn lại một hơi liên tiếp triệu hồi ra 16 thanh trưởng kiếm màu bạc. Thập lục kiếm đều đồng thời chấn động, xếp thành một hàng trước người hắn, mũi kiếm hướng ra ngoài nhắm chuẩn vào ngũ thế Bắc. Thập lục kiếm, người đã đột phá rồi sao? Trên mặt ngũ thế Bắc hiện ra chút kinh ngạc. <cười> Không ngờ rằng căn cơ năm đó bị thương của ngươi lại còn có thể đột phá tiến Nhật và thiên nhân cấp 2, đạt tới cảnh giới điều khiển thập lục kiếm. Xem ra là gần đây có kỷ ngộ. Rất tốt, Trận chiến này cuối cùng có một chút thú vị rồi. Cao Thăng Hàn thì vẻ mặt trang nghiêm trầm tĩnh không nói, tay trái của hắn giống như hoa sen nở, sinh sinh diệt diệt không ngừng nặn ra kiếm ấn. Trong lúc năm ngón tay xoay chuyển hư ảo biến mất, từng tàn ảnh dấu tay sinh diệt dường như chỉ trong một nhịp thở mà hoa nở hoa tàn, héo úa và tươi tốt luân chuyên. Thập lục kiếm từ trạng thái chấn động có xu hướng bình tĩnh lại, nhưng lực lượng ẩn chứa trong thân kiếm thì lại nhanh chóng điên cuồng lên. Trong khoảnh khắc này, năm trăm người trên sân thi đấu đệ nhất đều cảm nhận được. Bội kiếm trên người mình giống như binh sĩ bị trêu mộ vậy, khẽ rung động, dường như muốn phá không bay đi, tiến hành thờ phụng nam nhân bạch y như tuyết ở trung tâm của phong vân đài thứ nhất. Vạn kiếm quy tông sau, đây là thiên nhân kỹ của Lão Cao. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.